Đã anh em nhớ, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh học truyện của Lão Trần à, Hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa chương là cầu xin ngươi làm người dùng cái đi Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta Lâm Bắc Thần Thông qua việc đấu giá cái huy hiệu ngôi sao đã kiếm về những cái khoản tiền cách xù Tuy rằng trong đó phần lớn không phải là tiền mặt mà là bằng khế ước Nhưng khế ước này thì bọn họ cũng không có chạy được Và hắn quyết tâm không bán uh, huy hiệu cho đám người la đào cũng như là đào Vạn Thành hay là Phạm Phi Bởi vì bọn này tuy rằng là có nhiều tiền nhưng mà trước đó đã dám bắt cóc nhà Cổng Hương Sau đó lại đả thương Lăng Thần cho nên là uh, Lâm Bắc Thần có cái điểm mấu chốt của mình cho nên không bán cho bọn họ Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé Rất nhiều nữ học viên cũng vào thời điểm này Dùng ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị Không chút trà đậy Nhìn về phía lăng thần Lăng thần là tiểu nữ nhi được sủng ái nhất Của thành chủ Vân Mộng Thành <cười> Một thiên tài tuyệt thế Từ trong lịch sử đến nay Chỉ đứng sau có lâm Thính thiền Cũng là thiếu nữ xinh đẹp nhất Vân Mộng Thành Trên người nàng đã có quá nhiều thứ Khiến cho Bạn bè đồng trang lứa phải ghen tị Còn trong thời khắc này Nàng lại có thêm một thứ nữa Khiến cho người ta phải ghen tị Bản thân lăng thần thì chỉ im lặng, không nói lời nào. Một tia chân tình không tự nhiên vụt qua trong sâu thẳm trái tim nàng. Nàng cứ yên lặng như vậy mà đứng bên cạnh lâm bắc thần. <cười> Khuôn mặt thanh tú sắng nõn như ngọc. Thiếu nền sóng lớn không kinh ngạc, ngữ khí kinh người, dường như là vô cùng xa cách nhưng là có vẻ gần gũi sát bên nhau. Cuối cùng lâm bắc thần đã đấu giá toàn bộ hai mươi trong bốn mươi cái huy hiệu còn lại thu về khế ước vay nợ trị giá một tám trăm đồng tiền vàng bởi vì những huy hiệu sau này đều là những học viên có hy vọng thăng cấp tham gia đấu giá thậm chí một số học viên cho dù đã đấu giá được một hai huy hiệu cũng không cách nào tiến vào cuộc thi chính thức cho nên số tiền vàng này có được không nhiều như tưởng tượng nhưng mà lâm bắc thần cũng đã rất hài lòng việc bán ra sáu mươi cái huy hiệu ngôi sao đã mang lại cho hắn hẳn bốn bốn trăm sáu mươi đồng tiền vàng không còn nghi ngờ gì nữa Đây là tài sản lớn nhất mà Lâm Bắc Thần có được kể từ khi hắn đến thế giới này. Ngay cả một số đoàn lính đánh thuê có quy mô lớn ở Vân Mộng Thành, một số thương hội quy mô lớn lợi nhuận cả một năm cũng chưa chắc có thể đạt tới con số này. Còn đối với Lâm Bắc Thần mà nói, khoản tài sản này đồng nghĩa với việc hắn có thể sạc đầy điện thoại tới 446 lần. Ngay cả khi mức tiêu heo liện, lượng điện của điện thoại là 100% pin một ngày, Thì khoản tài sản này cũng đủ để hắn treo chống tới 446 ngày. Từ sau khi xuyên không đến nay, mức tiêu thụ điện năng của chiếc điện thoại giống như thanh kiếm Đa Komolet này luôn treo lơ lửng trên đầu Lâm Bắc Thần, cuối cùng đã tạm thời biến mất. "Bạn học Lâm, ngươi còn nữa không? Nhất định là còn phải không? Ta muốn, ta còn muốn nữa, nhanh bán cho ta." Một số học viên với đôi mắt đỏ hoe, thở hổn hển nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, lớn tiếng nói như thể là vẫn chưa hết buổi đấu giá đến đây là kết thúc lời nói lạnh lùng vô tình của lâm bắc thần đã đánh tan ảo tưởng của những học viên đáng thương này giây phút tiếp theo hắn lấy ra thêm bốn chiếc huy hiệu nữa dưới vô số ánh mắt nhìn chằm chằm dõi theo xoay người đưa cho nhạc hồng hương người sau lập tức choáng váng cái này là cho ta sao? thiếu nữ xinh đẹp cổ điển với vẻ mặt sững sờ lâm bắc thần cười nói đương nhiên rồi mau cầm đi mấy ngày nay nếu không phải ngày nào ngươi cũng hái rau và hoa quả rừng cho ta ăn Thì ta đã chết đói mất rồi. Cái này gọi là chiên một giọt nước thì phải lấy cả dòng sông mà báo đáp. Bốn huy hiệu ngôi sao đương nhiên là tiền ăn. Nhà Công Hương hoàn toàn sững sờ. Nàng không ngờ rằng mỗi ngày mình chẳng qua chỉ hái thêm một ít rau quả dại mà thôi. Lại có thể nhận được bốn huy hiệu ngôi sao. Cũng giống như dùng một ít cỏ dại đã đổi được thỏi vàng với số lượng tương đương vậy. Nhưng mà quá nhiều rồi. Ta, ta không thể. Thiếu nữ lắp bà lắp bắp nhưng vẫn biểu đạt ý tứ của mình. Lâm Bắc Thần trực tiếp nhét bốn cái huy hiệu vào tay nàng. Giữa bạn học với nhau, khách khí như vậy để làm gì? Ngươi có biết đời người có ba thứ cần thiết nhất là cái gì không? Chính là cùng nhau... cái miệng. Một câu cùng nhau chơi gái suýt chút nữa thì phọt miệng nói ra. Vẫn may lắn đột nhiên phản ứng lại. Lâm Bắc Thần lập tức im miệng mà nói. Dù sao trong lòng ta, giá trị của đống trái cây và rau hoang đó còn quan trọng hơn nhiều so với tiền vàng. Có đồ ngu mới dùng tiền vàng để mua lấy huy hiệu. Tất cả mọi người ngáo ra, cầu xin ngươi làm người dùng cái đi. Bọn ta lúc nãy là vừa dùng tiền vàng để mua huy hiệu đó. Cho dù trong lòng ngươi thực sự nghĩ như vậy, nhưng cũng đừng nói ra một cách trắng trợn như vậy chứ. Nhà Khồng Hương thì lúng túng cầm lấy bốn huy hiệu ngồi sau Theo tình hình của cuộc đấu giá vừa rồi, cho dù lát nữa huy hiệu vẫn còn lưu thông cá nhân, nhưng với bốn huy hiệu này đã đủ để nàng thăng cấp vòng dự tuyển tiến vào cuộc thi chính thức. Hạnh phúc đến đột ngột như vậy. Các học viên khác ai nấy đều ngưỡng mộ và ghen tị. Đặc biệt là những học viên đã bỏ ra cái giá cao ngất ngưởng để mua huy hiệu. Quảng cách giữa người với người tại sao lại lớn đến như vậy? Người ta dùng rau quả dại đã có thể đổi được 4 huy hiệu ngôi sao, còn mình chỉ có thể nợ một khoản vàng bạc thật để mua. Lương mắc thần lại không quan tâm nhiều như vậy, lấy ra 6 huy hiệu ngôi sao đưa cho lăng thần mà nói. Cái này cho tiểu tiên nữ, đa tạ tiểu tiên nữ đã trợ giúp phối hợp. Mặc dù Lăng Thần từ đầu đến cuối không nói bất cứ điều gì, nhưng mà nàng đứng bên cạnh Lâm Bắc Thần thì đã giải quyết rất nhiều vấn đề, là bảo hiểm lớn nhất để cho buổi đấu giá gấp rút này được tổ chức tiến hành thuận lợi, cho nên Lâm Bắc Thần vẫn rất hảo phóng mà báo đáp. Mặc dù Lâm Bắc Thần cũng biết rằng thêm một huy hiệu được đưa ra đấu giá thì đồng nghĩa với thêm một khoản tài sản, nhưng hắn là một người có nguyên tắc, có thể keo kiệt, có thể nhỏ mọn nhưng tuyệt đối không thể nào có ân mà không báo. Lăng thần nhìn Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát rồi cũng không khách sáo, trực tiếp cầm lấy sáu huy hiệu ngôi sao. Lâm Bắc Thần thì thở vào nhẹ nhõm một hơi, rất tốt. Không dè già, thích tỏ vẻ, không muốn. Nên nhận thì cứ nhận, tiểu phượng hoàng vẫn là rất dứt khoát gọn gàng. Cứ như vậy trong tay hắn chỉ còn lại mười huy hiệu ngôi sao, đủ để thăng cấp, quá đẹp rồi. Lúc này thì trời đã về chiều, mặt trời đổ xuống bên kia hồ, khiến mặt hồ dần ấm lên. Nói ra thì ta vẫn phải đà tạ bạn học Thẩm Phi. Lâm Bắc Thần mỉm cười nói với Thẩm Phi Người sau trong lòng có một dự cảm không được tốt. Quả nhiên liền nghe Lâm Bắc Thần rất vô sỉ nói Nếu không phải bạn học Thẩm Phi rượu kế vô song không tự lượng sức mình muốn đối phó tiểu tiên nữ lăng thần tụ tập nhiều người như vậy đến bờ hồ thì nói thật buổi đấu giá của ta thực sự không dễ làm. Ta phải cảm tạ 18 đời tổ tông nhà ngươi. Nghe thử xem đây là lời mà con người nói sau Thẩm Phi trực tiếp đen mặt lại, nhưng người khác cũng cạn lời. Tên cạn bã này thực sự là quá đề tiện. Đây là ý đồ giết người. Đào Vạn Thành và Lý Đào, cả hai người lúc này đều muốn giết chết Lâm Bắc Thần. Bọn họ mỗi người đều có một huy hiệu, vốn dĩ chắc chắn có thể thăng cấp. Nhưng bây giờ sau cuộc đấu giá điên cuồng của Lâm Bắc Thần, học viên thứ 20 đã có ba cơ huy hiệu. Điều đó có nghĩa là hai thiên tài vốn dĩ, ván đã đóng thuyền có thể thăng cấp. Bây giờ lại là ván đã đóng thuyền chắc chắn bị loại. Hơn nữa, bởi vì huy hiệu mà bọn họ tìm thấy trước đó đã giao nộp lên cho lê lạc nhiên đại tổng quản của trại. Cho nên lúc này cho dù muốn gộp huy hiệu vào cho một người, ít nhất có thể đảm bảo một trong ba người, Thẩm Phi, Đào Vạn Thành và Lý Đảo thăng cấp thì cũng không thể nào làm được nữa. Đó gọi là bi kịch. Thẩm Phi cúi đầu thân thể run lên. Đào Vạn Thành và Lý Đảo thì đều nhìn Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt như nhìn kẻ thù giết cha đoạt vợ. Lâm Bắc Thần nhìn dáng vẻ của ba tên này, liền cảm thấy hết sức vui vẻ. Hắn còn muốn nói thêm một vài câu cay độc nữa. Lúc này lăng thần đột nhiên duỗi tay ra, đè vai hắn mà nói, cẩn thận. Lời còn chưa dứt thì soạt một tiếng, một đào hắc quang lướt qua trước mặt, kiếm tay trái của lăng thần, giống như sao băng, đánh ra một kiếm. Bùm! Thanh trường kiếm bình thường của vân mộng Vệ trong tay nàng, lập tức vỡ tan ra thành từng mảnh, giống như cánh bướm bắn ra tứ tung. Wow! Bóng dáng của lăng thần ngã về sau, cách đó mấy chục bước mới loạn trạng ngã xuống đất. Sắc mặt tái nhợt, Đám đồng cảm thán Không ai ngờ rằng một chuyện như vậy lại có thể xảy ra Ngay lúc này Lâm Bắc Thần cũng là xứng sờ, <cười> Thẩm phi cuối đầu Trong miệng phát ra tiếng cười lạnh kỳ dị Một loại ký thức khủng khiếp Khó có thể dùng từ ngữ để hình dung Lấy hắn làm trung tâm Từ từ lan tràn ra Ánh sáng màu đen lập lòe giữa đôi tay hắn Ký thức u ám quỷ dị Khiến người ta như gặp ác mộng Từ trong luồng sáng đen này tỏa ra không hay đó là sức mạnh của tà ma học viên thiên tài vương hình dư người đứng thứ tư trong bảng chiến lược cá nhân không thể tin nổi trợn tròn mắt mà hét lớn nhanh nhanh quay về đi tìm giáo viên người này đã nhập ma rồi nhập ma một cụm từ cấm kỵ và đáng sợ hai từ này mang sức uy hiếp giống như ôn dịch chết người vậy ngay tức khắc tất cả học viên chung quanh đều rút lui như phát điên chỉ có hai người lý đào và đào vạn thành vẫn đang kinh ngạc và nghi ngờ đứng yên tại chỗ dáng vẻ có chút ngỡ ngàng và lúng túng người mà bọn họ sùng bái nhất tin tưởng nhất hơn nữa sẵn sàng sống chết để đi theo lại có thể nhập ma sao cái này là người ép ta trong tiếng chửi rủa lạnh lùng thẩm phi đột nhiên ngẩng đầu lên trên khuôn mặt của hắn có từng đường vân màu đen nhạt giống như đường vân của giã thú đan xen lẫn nhau và lan tràn ra đôi mắt thì hiện ra màu đỏ tươi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 Ở khắp mọi miền của đất nước đều có xây dựng thần điện của kiếm chi chủ quân. Còn trong toàn bộ Đông Đạo, Trân Châu, các quốc gia khác đều có các vị thần để tín ngưỡng khác nhau. Tựa như, chẳng hạn là đại địa nữ thần, nữ thần thắng lợi, thần chiến tranh, thần mặt trăng, rồi thần đằng, vân vân và mây mây. Đương nhiên, cũng có những quốc gia khác nhau tin thờ thần linh khác nhau. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì vẫn có một điểm chung. Đó chính là chỉ có phe thần minh, quang minh chính đại mới đáng có được tín đồ. Còn những tà thần hỗn loạn gian áp đến từ hư không lại bị tất cả tập thể sinh linh chống lại và coi như kẻ thù. Bởi vì các tà thần hỗn loạn chỉ mang đến sự tàn sát, chết chóc, chia ly và đau khổ cho thế giới này. Tín đồ đi theo những tà thần này thậm chí còn giống như lũ chuột qua đường, bị các phương là hét đánh đập. Trước đó, Lâm Bắc Thần đã từng lo rằng một khi chuyện mình xuyên không bị lộ ra ngoài sẽ bị coi là thiên ngoại tà thần xâm nhập trực tiếp bị lôi đến quảng trường thần điện của kiếm tri chủ quân mà thiêu chết bởi vì trong thế giới này tà thần giáng lâm sẽ bị giết chết một cách tàn nhẫn còn những tín đồ của tà thần cũng là phát hiện người nào thì thiêu chết người đấy biểu hiện của thẩm phi trước mắt chắc chắn chính là dấu hiệu của những tín đồ đã nhờ cậy hoặc là tu luyện sức mạnh của tà thần đây là người ép ta khuôn mặt của thẩm phi tràn đầy những đường vằn xanh đen đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào lâm bắc thần điều càng kỳ lạ hơn là giọng nói của thẩm phi cũng phát sinh biến hóa từ một chất giọng của thiếu nam biến thành một giọng nữ trẻ trung vô cùng quyến rũ và tràn đầy khí thức của phái nữ ta chỉ muốn thăng cấp vào cuộc thi chính thức mà thôi chút yêu cầu đơn giản như vậy ngươi cứ phải năm lần bảy lượt ép ta hết lần này đến lần khác phá hoại kế hoạch của ta ép ta phải bộc lộ lâm bắc thần tên ngốc đáng chết nhà ngươi con kiến bẩn thỉu căn bản không biết là mình đã làm cái gì bây giờ chỉ có cái chết mới có thể bù đắp lỗi lầm của ngươi giống như là tiếng ngâm ca của nữ thần tu la giọng nói êm tai động lòng người đến lạ thường chuyện chó chết gì vậy lâm bắc thần có chút sững sờ người lưỡng tính à lúc này thẩm phi vung tay lên một trưởng đánh ra luồng ánh sáng đen thoát khỏi lòng bàn tay lâm bắc thần vô cùng kinh ngạc kiếm đức hạnh theo bản năng đâm ra một kiếm bảy ảnh cảnh giới cao nhất của bắc đầu lâm bùm luồng sáng miễn cưỡng bị đánh tan Nhưng Lâm Bắc Thần lại giống như một con diều giấy Bị cắt đứt dây, bật ngược trở lại Rơi xuống trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất Xương cốt toàn thân giống như nứt gãy Trước mắt tối sầm lại Không phải là đối thủ, khoảng cách quá lớn Chỉ là một cuộc giao thủ trực diện Lâm Bắc Thần đã đưa ra phán đoán Phải biết rằng trước đó hắn có thể hạ gục được Thẩm Phi Kết quả bây giờ thế cục đã đảo ngược Nhập ma lại khủng khiếp như vậy sao giây lát tiếp theo Thẩm Phi giống như chuyển hình đổi bóng ngay tức khắc đã đến trước mặt lâm bắc thần lại một trưởng khác giáng xuống lâm bắc thần một con lừa lười lăn lộn suýt nữa xảy ra tai nạn để né tránh một trưởng này bùm từ vị trí ban đầu một dấu trưởng mơ hồ sâu đến nửa mét trực tiếp đánh thẳng tắp ra một mét mẹ kiếp máy đóng cọc à nếu như trúng một trưởng này chẳng phải sẽ trở thành thịt băm nấu cháo ngay lập tức sau vô tương kiếm cốt cũng không thể chống đỡ nổi một đòn như vậy lâm bắc thần hồn du thiên ngoại một từ nguy màu đỏ tươi như thể ngay lập tức bật ra khỏi chán hắn sắp chết sắp chết sắp chết mẹ nó rồi thẩm phi nhập ma sức mạnh khủng khiếp gấp mấy lần liền đây chắc chắn là sức mạnh của cấp bậc võ sư lâm bắc thần đã hoàn toàn từ bỏ kế hoạch đối đầu chính diện đứng dậy ba trần bốn cẳng bỏ chạy bùm trạng thái nhập ma như hình với bóng mà đến thấy rằng lâm bắc thần cũng không thể tránh né được nữa thì có một bóng người lóe lên lăng thần vội lao tới kiếm quang sinh diệt trong không trung sóng khí dâng trào thẩm phi một trường đánh vào trường kiếm luồng khí khủng khiếp giống như núi lửa phun trào chung quanh bỗng nhiên cắt bay đá chạy lăng thần thuận tay lôi lâm bắc thần đi dựa vào lực phản chấn thân hình nhanh như chớp lui về sau không ngừng kéo ra khoảng cách an toàn thế nào cơm dẻo có ngon không thiếu nữ xinh đẹp nghiêng người qua hơi thở như lan dùng chất giọng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy thì thầm vào tai của lâm bắc thần ngon quá ngon Lâm Bắc Thần ca cuống vội nói Hắn đây không phải là kinh, cũng không phải là sợ Chẳng qua là lựa ý hùa theo Để thỏa mãn lòng hư vinh Của tiểu nữ hài này mà thôi Tên phá gia chi tử trong lòng tự an ủi Bản thân như vậy Hai người các ngươi chết cho ta Thẩm phi trong miệng thốt ra một giọng nữ mê hoặc Bước ra u minh quỷ bộ Ngày tức khắc đã đến trước hai người bọn họ Mối nguy lại đến Lúc này cũng không biết có phải ảo giác hay không Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm giác được Khí tức trên người lăng thần Người luôn kéo mình lại đột nhiên thay đổi Sau đó một chuyện không tin nổi đã xảy ra Bùm Thẩm phi thân thể cuồng bạo Móng vuốt màu đen gần như sắp đánh vào hai người bọn họ Giống như lại đụng phải một bức tường khí vô hình Chớp mắt đã bị hất văng ra ngoài Cả người còn chưa kịp ổn định Thì vô số tiếng xuyên nứt Có thể nghe thấy được rõ ràng vang lên Cánh tay quán uốn cong thành hình vòng cung Trông thấy mà giật mình Đầu xương trắng trực tiếp đâm xuyên Qua cả da thịt lộ giữa không trung. Tình huống gì đây Lượng khí thức vừa rồi, Lâm Bắc Thần cảm thấy choáng váng, Phi ca, huynh không sao chứ?" Đào Vạn Thành và Lý Đào dù sao cũng đã kết giao với Thẩm Phi nhiều năm, theo bản năng lao đến để đỡ lấy Thẩm Phi đang rơi xuống từ giữa không trung. Tuy nhiên ngay sau đó cả hai đều hét thảm giống như heo bị cắt tiết, chỉ thế trong đôi mắt đỏ tươi của Thẩm Phi bắn ra hai đạo màu quang quỷ dị, giống như vật hữu hình trực tiếp đâm thẳng vào mắt hai người bọn họ. Trong tầm mắt của Lâm Bắc Thần thì nó giống như có một cái ống hút cường lực cắm vào lon Coca máu thịt của đào vạn thành và lý đào lập tức bị hút cạn, biến thành những cái xác khô, da bọc xương, chết yểu. trong mắt của lâm bắc thần gần như sắp nổ tung, quá đáng sợ rồi, tà tính quá. các học viên chung quanh hoảng sợ, la hét ầm lên. có một vài người nhát gan đã trực tiếp bóp nát thẻ đá của mình, ánh sáng bạc lóe lên, trận pháp ẩn chứa trong thẻ đá được kích hoạt, bao vây lấy bọn họ. còn thẩm phi người đã được máu thịt bồi dưỡng càng trở nên hung tàn, khí tức càng ngày càng áp bức và cuồng bạo hơn. Hắn xoay người lại, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, chết. Thẩm Phi lại lao tới chỗ Lâm Bắc Thần, "Mẹ nó, ông đây không phải là mục tiêu của ngươi, tại sao lại cứ nhắm vào ta suốt thế?" Lâm Bắc Thần lúc này lông tơ toàn thân đều dựng đứng cả lên. Thế giới này quá nguy hiểm rồi, ta muốn trở về trái đất. Tâm lý của hắn đã sắp sụp đổ, trong đôi mắt lăng thần lóe lên một tia quyền quyết, như thể nàng đã hạ xuống một quyết định nào đó chỉ chờ xuất thủ lần nữa. thế nhưng chính vào lúc này, xoẹt một tiếng, âm thanh của một mũi tên xuyên qua không khí, ánh sáng bạc vụt qua, thẩm phi liền bay lên. một mũi tên lông vũ màu bạc cắm ngay vào ngực trái của hắn, trực tiếp bắn hắn văng ra khỏi khoảng cách 20 mươi mét, cuối cùng ghim vào một tảng đá lớn. là các giáo viên dẫn đoàn của trại và cao thủ vân mộng vệ, bọn họ cuối cùng cũng chạy tới. ngoài trăm mét có sáu bảy bóng người như mũi tên giầy cung, mang theo sóng khí xông qua khu vực đồng hoang. Giống như sáu bảy đạo trường kiếm Xuyên qua làn sóng xanh cuồn cuộn Bắn về phía hồ nước Trên gương mặt ma mị của Thẩm Phi lóe lên vẻ bất cam Nhưng hắn biết là mình phải rời đi Nếu không một khi bị cao thủ vân mộng vệ Và giáo viên dẫn đoàn của các học viện Quấn lấy Vậy thì hôm nay hắn chắc chắn phải chết Lầm bắc thần Tài nhỡ kỹ người rồi Thẩm Phi trực tiếp rút mũi tên màu lông, lông vũ màu bạc ra Không quan tâm đến lỗ máu trồng suốt To bằng nắm đấm trên ngực trái Hắn lộ ránh mắt vô cùng căm phẫn nhìn lâm bắc thần mà chửi rủa dùng một giọng nữ trẻ tuổi tà dị và ma mị cầm hận nói Người nhớ kỹ chúng ta sẽ còn gặp lại nhau Tín đồ của thần khư đầu đầu cũng có sẽ thay mặt cho khư giới chủ quân vĩ đại trừng phạt đám dị giáo đồ các người <cười> Ta sẽ còn quay trở lại Hắn cười hung hãn và yêu tà ngay sau đó quay người trốn vào sâu trong vùng đất hoang dã theo phương hướng ngược lại Hắn giống như một con giã thú tứ chi chạm đất Chạy băng băng điên cuồng Với tốc độ nhanh đến khó tin Chỉ sau vài ba nhịp thở đã biến mất Khỏi tầm mắt của đám học viên Vù, sáu bảy bóng người rơi xuống Hai người trong số bọn họ Không chút do dự lập tức phóng ra một lần nữa Đuổi theo hướng mà thẩm phi biến mất Còn năm bóng người khác thì bắt đầu An ủi các học viên Thần nhi, con không sao chứ Nữ nhân trung niên xinh đẹp Giáo viên dẫn đoàn của học viện sơ cấp hoàng gia Với vẻ mặt quan tâm lo lắng Lập tức xông tới bảo vệ lăng thần dì tần ta không sao khí thức trên người lăng thần thay đổi trở lại trạng thái lúc trước khoác chiếc áo choàng màu đỏ do mỹ nữ trung niên đưa qua quấn chặt lấy thân thể chậm rãi thở ra một hơi còn nói không sao con bị thương rồi ai lại có thể đả thương con chuyện này rốt cuộc là sao mỹ nữ trung niên với dáng vẻ rất kinh ngạc lập tức nghĩ tới một khả năng nào đó quay đầu lại đôi mắt như điện ánh mắt như đao nhìn chằm chằm vào lâm bắp thần trong tư thế hỏi tội Lâm Bắc Thần lúc này đã đỡ hoảng hồn, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì, thì Đinh Tâm Thạch đã đứng chặn trước mặt hắn mà nói. Giáo viên Tần, học viên của ta cũng bị thương, xin người nói chuyện khách sáo một chút, đừng có dọa cho nó sợ. Mỹ nữ trung niên Tần Lan Y hử lạnh một tiếng không nói gì thêm. Tiểu vô lại, trò không sao chứ. Đinh Tâm Thạch lúc này mới quay người nhìn Lâm Bắc Thần một lượt từ trên xuống dưới. Vừa nhìn qua thì không nghiêm trọng, nhưng ông ta bị dọa cho giật mình. Trò cho đã đột phá đến võ sĩ cấp bảy rồi à nhát cầu của đinh tam thạch cũng sắp rớt xuống đất sáng sớm nay lâm bắc thần vẫn là một con gà với cường độ huyền khí cấp bảy chiến lược tổng hợp miễn cưỡng về căn bản không kém so với võ sĩ cấp bốn đỉnh phong là bao kết quả chỉ với thời gian nửa ngày khí thế của khí tức lại lộ ra là có thể so sánh với võ sĩ cấp bảy trung cao cấp sao mà làm được chứ đứa trẻ không có mẹ đó là một câu chuyện dài lâm bắc thần mơ hồ nói Hắn cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đinh tam Thạch đối với mình Cái kiểu ấm áp không hỏi trái phải đã bao che cho con Đồng thời trong lòng thầm nghĩ mình trước đó e là đã đánh giá thấp thực lực của Thạch giáo viên Tốc độ đến đây không hề chậm hơn so với bao trùm là trung đội trưởng và vân mộng vệ Trần Kiếm Nam Lý Thanh Huyền và Lê Lạc Nhiên Trong khi nói chuyện thì đám người Lê Lạc Nhiên đã đại khái làm rõ chuyện gì xảy ra Bán huy hiệu lại còn có chuyện như vậy nữa à đột nhiên ánh mắt các vị đại nhân vật toàn bộ đổ dồn vào người lâm bắc thần lâm bắc thần thì đút tay vào túi làm ra vẻ hot boy cun cool ngầu lạnh lùng không nói lời nào và cũng không có gì để nói đừng hỏi hỏi thì là vận khí tốt đào được tám mươi cái huy hiệu ngôi sao mà thôi vù hai bóng người phía xa đi đã trở về là hai đại cao thủ lý thanh huyền và trần kiếm nam vừa rồi hai người đuổi theo thẩm phi xem ra là không bắt được <cười> <cười> Đã để cho tín đồ tà ma đó chạy thoát rồi Đám người Lý Thanh Huyền Lê Lạc Nhiên, Tần Lan Y và Đinh Tam Thạch Đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu nói Là tín đồ tà ma Dưới chướng của thần khư chủ quân Là có thể qua được cuộc điều tra của sở giáo dục Mà bước vào vòng dự tuyển Rõ ràng là nó đã ẩn nấp từ rất lâu Phải có người chịu trách nhiệm về vấn đề này Chân kiếm Nam mở miệng Thần Điện và Vân Mộng vệ Sẽ điều tra rõ ràng Nhưng mà đúng lúc thời gian của vòng dự tuyển cũng đã kết thúc, họ tống các học viên về trại. Hai người bọn họ còn chưa biết về chuyện huy hiệu ngôi sao. Sau khoảng thời gian một nén hương trại huấn luyện, Trư vị, chuyện đã xảy ra chắc hẳn mọi người đều biết, nói thử xem kết luật của cuộc thi này phải viết thế nào đây. Trong sảnh nghị sự của trại, khóe miệng Lý Thanh Huyền co giật nói, nhìn vào bảng thống kê kết quả cuối cùng trong tay, Trần Kiếm Nam liên lạc nhìn vào các giáo viên dẫn đoàn của các học viện lớn đều rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh. Lăng thần đứng đầu tổng cộng nộp lên 13 huy hiệu ngôi sao. Cái tên này đều nằm trong dữ liệu của tất cả mọi người. Nhưng mà vị trí thứ hai lâm bắc thần chắc chắn là một con ngựa ô, 10 huy hiệu ngôi sao. Đây vốn là một con số khiến người ta rất kinh ngạc. Nhưng điều khiến người ta càng kinh ngạc hơn là trên thực tế, một mình cái tên phá gia chi tử này đã tìm thấy được hẳn 80 huy hiệu trong khoảng thời gian hơn 9 ngày. Nếu như không phải là vì thao tác điên dò của tên này đem đấu giá 60 cây huy hiệu, sau đó lại tặng 10 huy hiệu cho lăng thần và nhạc khổng hương, thì hắn sẽ là người lập kỷ lục với số điểm cao nhất trong tất cả các vòng dự tuyển từ trước đến nay. Cái tên phá gia chi tử này với sức mạnh một mình hắn đã thay đổi hoàn toàn vòng dự tuyển, cũng thay đổi luôn vận mệnh của rất nhiều học viên. Vòng dự tuyển của cuộc thi Thiên Kiêu Tranh Bá 52 ở Vân Mộng Thành do Sở Giáo Dục chuẩn bị kỹ lưỡng đã hoàn toàn biến thành một trò hề hai 20 học viên đứng đầu bảng điểm đều là những người được lợi từ cuộc đấu giá. Nhạc hồng hương với thành tích 4 huy hiệu xếp hạng thứ 19. Trong lịch sử chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Cho nên, làm sao để viết báo cáo kết quả kiểm tra, cuối cùng lại trở thành một vấn đề đau đầu. Và điểm mấu chốt nhất của cuộc tranh luận là rốt cuộc phải tính thành tích của Lâm Bắc Thần thế nào đây? Đương nhiên là tính theo 80 huy hiệu ngôi sao mà Lâm Bắc Thần tìm được. Tất cả các học viên đều có thể chứng minh Lâm Bắc Thần đã tự mình tìm được 80 huy hiệu. Vòng dự tuyển lần này của chúng ta là để đánh giá năng lực Các học viên Điều này cho thấy năng lực của Lâm Bắc Thần Chính là trình độ 80 huy hiệu Đinh Tam Thạch mắt thần không thể chờ đợi được Với dáng vẻ là học viên của ông đây Định là như vậy Rất là đắc ý Trên thực tế Đinh Tam Thạch đã sắp muốn nổ tung 80 huy hiệu ngôi sao Tên tiểu cặn bã này lại tạo cho mình Một bất ngờ lớn như vậy Đương nhiên đây cũng là một cú sốc Tên cặn bã này không lẽ thực sự không biết 80 mươi huy hiệu ngôi sao có ý nghĩa gì sau không chỉ có thể phá vỡ kỷ lục vòng dự tuyển của vân mộng thành mà thực sự có thể phá vỡ kỷ lục vòng dự tuyển toàn bộ phong ngữ hành tinh chuyện phá kỷ lục này chắc chắn sẽ có giá trị càng lớn hơn đủ để khiến cho cái tên tiểu cận bã này nổi tiếng khắp cả hành tinh chỉ trong vòng một đêm nổi tiếng rồi thì tiền còn là vấn đề nữa sau đinh tam thạch đồng thời cũng không quên phỉ nhỏ lâm Bắc thần cái thằng danh con này thật là thiển cận vì tiền mà lại có thể bán đấu giá nhiều huy hiệu ngôi sao như vậy Ông ta vừa phấn khích điên cuồng phun nước bọt, lại vừa âm thầm suy nghĩ trong lòng. Đã đến lúc phải dạy cho cái tên tiểu cặn bã lâm bắp thần này một vài tiết học về giá trị quan để anh hiểu được cái gì gọi là lựa chọn. Làm sao có thể tính theo 80 được chứ? Giáo viên dẫn đoàn của học viện sơ cấp Hoàng gia Tần Lan Y trực tiếp phản đối cười lạnh nói Quy tắc của vòng dự tuyển, số lượng huy hiệu ngôi sao chủ yếu dựa vào con số đăng ký cuối cùng. Cho dù tìm thấy hay cướp được Chỉ có tên của học viên giao nộp huy hiệu sau cùng mới được chấp nhận Thế nào Học viện số 3 của các ngươi là muốn nổi tiếng Đến phát điên rồi phải không Ngay cả quy tắc của vòng dự tuyển cũng không thèm đếm xẻ tới Này Giáo viên Tần Ta thấy ngươi chỉ là không muốn để người khác vượt mặt ái đồ lăng thần của mình có phải không Đinh tam thạch bật dậy Vỗ bàn ầm ầm Không lẽ hạng nhất là do học viện sơ cấp hoàng gia Các ngươi định ra <cười> Tiện nhân nhà ngươi mà muốn đấu với ta học viện sơ cấp hoàng gia của các ngươi bình thường độc đoán quen rồi sớm đã chọc tức nhiều người thấy ta châm dầu vào lửa một trận ngươi còn không quỳ xuống hay sao tiếng leng ken bàn tính như ý của đinh tam thạch Tần lan y khinh thưởng cười nói cho nên ý của ngươi là để lâm bắc thần xếp thứ nhất còn kết quả có tất cả các học viên khác đấu giá được huy hiệu ngôi sao đều hủy bỏ cả sau đinh tam thạch choáng váng nữ nhân này thật là quỷ quyệt một câu nói đã bắt cóc tất cả các giáo viên dẫn đoàn khác Miếng thịt đã ngậm vào trong miệng, ai lại muốn nhổ ra. Quả nhiên ngay sau đó tất cả mọi người đều nhanh chóng đi đến thỏa thuận thống nhất, lấy tình trạng đăng ký huy hiệu cuối cùng để xác nhận thứ hạng trên bảng đá. Tình thàm thạch chuyết nữa là phun ra một ngụm lão huyết, phản tác dụng rồi sau. Vậy lúc nãy chỉ bằng mình đừng nói mẹ cho xong. Về phần chuyện của Lâm bắc Thần ta sẽ báo cáo trung thực. Ban chấp hành liên khảo và sở giáo dục sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng. Lý Thanh Huyền đưa ra quyết định cuối cùng rồi lại nói Lần này có tín đồ tà ma tràn trộn vào trong đám học viên, suýt nữa còn để hắn thăng cấp. May mắn thay là có Lâm Bắc Thần và Lăng Thần đánh bừa mà chúng đã phá hoại đi kế hoạch của tín đồ yêu ma. Phần công lao này thì không ai có thể cướp được. Về phần Lý Đào và Đào Vạn Thành, Trần Kiếm Nam đứng dậy nói. Lý Đại Nhân xin yên tâm, vừa rồi đã có quân lệnh trạng phát ra, Vân Mộng vệ sẽ lập tức khống chế Lý gia và Đào gia điều tra xem chuyện tà ma thế nào. Lý Thanh Huyền gật đầu. Vòng dự tuyển này cứ như vậy mà kết thúc. Mọi người ngồi đây đều biết rằng đào ra và lý ra coi như tòi. Bất cứ là ai, cho dù thân phận gì, địa vị gì, cho dù là hoàng thân quốc thích, thậm chí là bản thân của hoàng đế của đế quốc, một khi có quan hệ với thiên ngoại tả ma thì lập tức chính là một chữ chết. Không chỉ bản thân mình chết, còn liên lụy đến thành phần người nhà. Trên bia đá ở trung tâm doanh trại từng cái tên một phát sáng lấp lánh. Trong bia đá có trận pháp huyền văn thiên nhiên đang vận chuyển. Hấp thu huyền khí giữa đất trời, duy trì cho những cái tên này không bị phân tán đi. Trở cho đến khi bắt đầu vòng dự tuyển tiếp theo, thì tên của những học viên tham gia mới được thay thế. Trong khoảng thời gian này, top 20 học viên sẽ được hưởng thụ vinh quang, chào cao tên tuổi. Một chiếc xe ngựa rời khỏi doanh trại. Xe của các học viện lớn, trường tư thục và bang phái đến đón học viên của mình quay về thành. Đi thôi, tiểu tử ngươi, lần này vì nhỏ mà mất lớn rồi ngồi trên xe ngựa quay đầu lại liếc nhìn những cái tên trong danh sách bia đá đinh tam thạch trong lòng vẫn không cam lâm bắc thần thì ngồi trong xe không nói một lời xe ngựa từ từ chạy khỏi doanh trại phi nhanh về phía vân mộng thành tật hành thú chạy băng băng vừa nhanh vừa ổn xe ngựa giống như một chiếc xe thương gia hạng sang lướt trên đường cao tốc hầu như không có cảm nhận được sự lắc lư trong khoang xe ngựa mộc tâm nguyệt ngô tiểu phương nhạc hồng hương và lâm bắc thần bốn người ngồi im lặng ngô tiểu phương với vẻ mặt thấp thỏm nép vào một góc run lầy bẩy sợ rằng lâm bắc thần lúc này sẽ gây rắc rối cho hắn hắn coi như đã nhìn ra nếu như mình thực sự bị đè lại mà đánh một trận tàn nhẫn thì giáo viên dẫn đoàn đinh tam thạch cũng sẽ không cứu hắn bởi vì hắn có một dự cảm dường như so với lâm bắc thần thì đinh tam thạch còn muốn đánh hắn hơn ánh mắt của mộc tâm nguyệt lúc thì nhìn nhạc hồng hương lúc lại nhìn lâm bắc thần nỗi hối hận và ghen tị như một con rắn độc nuốt chửng trái tim nàng nhạc khổng hương đã được thăng cấp, vòn vẹn chỉ vì nàng ta đã cho Lâm Bắc Thần một số trái cây và cỏ dại. Nữ nhân chỉ xứng nằm đá lót đường, cho nàng ở trên võ đài, này đã được thăng cấp, còn bản thân nàng thì gãy cánh mà về. Sau khi trận chiến bên hổ kết thúc, Mộc Tâm Nguyệt không phải là không muốn đi câu kết, lôi kéo Lâm Bắc Thần, nhưng đáng tiếc đã trực tiếp bị ăn chửi té tát. Lâm Bắc Thần không hề có thiện cảm với nàng. Bây giờ nghĩ lại hàng loạt hành động trước đó của mình, Thực sự là đã ném dưa để mà nhặt vừng. Quả thực là hối hận muốn chết. Nhưng mà có lẽ vẫn có thể vãn hồi phải không? Đừng hành động quá hấp tấp. Phải từ từ cảm hóa hắn. Mộc Tâm Nguyệt âm thầm nói với bản thân. Đột nhiên tiếng thốt kinh ngạc của Đinh Tam Thạch từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó thì xe ngựa đột ngột dừng lại. Lâm Bắc Thần không kịp phòng bị suýt trên nữa biến thành cái hổ lô lăn xuống đất. tai nạn xa cộ sau. Lâm Bắc Thần theo bản năng nảy ra suy nghĩ này trong đầu. Ngay sau đó cửa xe bị đánh mở, Đinh Tham Thạch với vẻ mặt cổ quái thò đầu vào nói, tiểu Cận bã, trò ra đây một chút. Lâm Bắc thần hô, tiểu Cận bã là gọi ai đấy? Gọi trò. Đinh Tham Thạch không nghĩ ngợi gì mà nói, ờ. Thế là Lâm Bắc thần cười ha hả, nhảy ra khỏi xe ngựa. Bên ngoài xe, mặt trời nghiêng bóng về tây, khung cảnh trong vùng đất hoang dã trài đật. Tràn đầy khí tức, nguyên khai và thô sơ, một chiếc xe ngựa khác dừng cách đó vài mét xe ngựa rất là sang trọng các hoa văn chạm khắc màu vàng xe toa rộng lớn huy hiệu của gia tộc là kinh cước điểu kèm theo lá cờ kinh cước điểu với hoa văn màu đỏ trên nền đen còn có kiểu đầu kéo tật hành vương thú dài bốn mét tất cả những điều này phải chăng là đang tỏ rõ cho người ngoài xem đây là cỗ xe ngựa của lăng gia gia tộc lớn nhất vân mộng thành lấy kinh cước điểu làm vật tổ của gia tộc trong toàn bộ phong ngữ hành tỉnh cũng chỉ có một mình lăng gia của vân mộng thành Quả nhiên không ngoài dự đoán, lăng thần từ một bên của chiếc xe ngựa sang trọng này <cười> bước tới, nàng đứng trước mặt Lâm Bắc Thần. Dưới ánh chiều tà chiếu rọi, khuôn mặt trắng nõn tuyệt sắc của thiếu nữ giống như được dát lên một tầng sáng vàng, trông thật thần thánh và xinh đẹp, tựa như một tinh linh tiên nữ bị lưu lạc trốn phàm trần, cho dù chỉ lặng lặng đứng đó, một câu cũng không nói, thì cũng có một loại khí tức bao phủ khiến người ta không kìm lòng được mà thần phục dưới váy nhưng mà lâm bắc thần lại có vẻ mặt như táo bón đại tỷ à trại huấn luyện đã kết thúc nhưng ân oán giữa ngươi và ta cũng đa phần rõ ràng thông qua sáu cái vi hiệu kia đường rộng thênh thang mỗi người đi một bên đừng có vướng víu nữa có rõ hay không cảm ơn huynh lăng bắc thần lãnh đạo nói ồ nhân cách tổng tài bá đạo cao lãnh không có gì lâm bắc thần đáp lại một cách thở ơ không chút cha giấu mặc dù không biết cụ thể những nơi này đang cảm ơn về điều gì nhưng dù sao cứ nhanh chóng kết thúc chủ đề ai về nhà tìm mẹ của người nấy đi huỳnh thực sự mất trí rồi sao lăng thần hỏi ờ lâm bắc thần đáp lại vậy thì ta thực sự là ngưỡng mộ huynh lăng thần nói hả lâm bắc thần sững sờ không hiểu ý nghĩ của thiếu nữ này lăng thần cũng không giải thích mà nói trong thời gian mười ngày này sự chủ động của ta có phải đã quấy nhiễu huynh không lâm bắc thần trong lòng thì vui mừng khôn xiết giai điệu này rất đúng tiết tấu rồi đây <cười> đây rõ ràng là dấu hiệu trước khi chia tay nhanh, nhanh chia tay đi hắn tràn đầy mong đợi mà nói đúng vậy, đúng vậy quả thực là quấy nhiễu rất lớn lăng thần thở ơ nói ta đã sai, nhưng mà rất xin lỗi ta sẽ không thay đổi hả, lâm bắc thần nhất thời có biểu hiện của ông già đi tàu điện ngầm xem điện thoại p g bê đang nói hay tại sao lại bẻ lái, cho nên viên huynh tiếp theo đây có sự chuẩn bị tâm lý ta sẽ còn thường xuyên tới tìm huynh lăng thần nói xong khi tức đột ngột thay đổi chuyển sang nhân cách kẹo nhỏ cả người lập tức trở nên ngọt ngào quyến rũ không đợi lâm bắc thần phản ứng lại trực tiếp nhảy bổ và ôm chặt lê hắn sau đó kiễng chân lên Cho một nụ hôn lên má phải của lâm bắc thần thần ca ca để ta lưu lại dấu ấn cho huynh mỗi giờ mỗi khắc đều phải nhớ đến người ta đó lăng thần của trạng thái nhân cách thứ hai đôi mắt cười như vầng trăng khuyết quyến rũ Lâm Bắc Thần không nói gì. Khoảnh khắc mà đôi môi đỏ hồng in lên gò má tỏa ra một loại cảm xúc ngọt ngào. Trong đầu Lâm Bắc Thần lập tức hiện ra hai ý nghĩ. A, nàng ta lại liếm ta ư, lại có cảm giác tê tê giống như điện giặt vậy. Đây là suy nghĩ đầu tiên. Nữ nhân chó là, nàng ta lại lần nữa lợi dụng ta. Đây là suy nghĩ thứ hai. Ý nghĩ đầu tiên là bản năng của nội tiết tố nam. Ý nghĩ thứ hai là bản năng của một tử trạch sắt thép hơn nữa ngay lập tức đã đánh bại ý nghĩ đầu tiên một cách dễ như trở bàn tay thế là dưới sự thúc đẩy của ý nghĩ thứ hai hắn theo bản năng đẩy một cái lăng thần bị đẩy ra nàng ngước mắt nhìn lên lâm bắc thần lúc đầu có chút ất ức sau đó vẻ mặt bắt đầu thay đổi ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị có sát khí lâm bắc thần giật mình trong đầu hắn đột nhiên hiện lên tình cảnh vô cùng bi thảm của thẩm phi sau khi gặp ma một luồng sức mạnh kỳ dị xuất hiện trên người lăng thần trực tiếp đánh gãy luôn tay của thẩm phi một người gần như là bất khả chiến bại vào lúc đó <cười> vừa rồi đều là nói đùa cả thôi lâm mắc thần bật cười hắn rất nhanh chí mở miệng làm sao có thể để một nữ nhân chủ động trước đương nhiên là ta phải chủ động đi tìm ngươi trạng thái của lăng thần lập tức ổn định lại nhân cách kẹo nhỏ được rồi ta chờ huynh nàng cười tươi như một đóa hoa nhìn lâm mắc thần mà nói thần ca ca nói thì nhất định phải giữ lời nói xong liền quay người bước lên cỗ xe ngựa sang trọng dưới ánh hoàng hôn cỗ xe bằng bằng rời đi lâm bất thần u sầu đứng yên tại chỗ nghiệt duyên hắn than thở trong lòng tại sao mình lại phải đẹp trai như vậy đẹp trai thì cũng thôi đi lại còn thông minh tài hoa như vậy nữa bảo những nam nhân khác làm sao mà sống đây ok bao các anh em là mình xin phép dừng lại cái họng của mình dạo gần đây cày chuyện hơi nhiều nên nó hơi bị quá đà một tí Có gì đọc mà nó không, không hay lắm thì anh em thông cảm nhé. Mình sẽ cố gắng tiết chế lại. Chả, cảm ơn anh em đã quan tâm lắng nghe.